Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chữa vào tôi hôm ưỡng sát tôi. nha. Hôm đó thì anh hai tôi chở tôi lên tầm khoảng 12 giờ trưa, chứ không phải chiều tối gì cả. Khi tôi đi từ ngoài cổng đi vào không có gì hết. Nhưng mà khi đi ngang qua cái phòng, rồi mới vào phía sau là nhà bếp. Ở nơi đó ngó qua bên tay phải nó có cái cầu thang. Khi leo lên cầu thang sẽ có cái phòng nữa, và bước ra phía trước là lan can. Ngay ở phía dưới chân cầu thang là nó có cái nhà vệ sinh Khi mà tôi vừa bước chân vào gian bếp thì ốc ác tôi nó nổi cục cục khớt Cái sóng lưng nó lạnh ngắt ra Rồi hai cái vai nó nặng trình chịch. Khi đó tôi biết rồi Tôi biết chuyện gì xảy ra đối với tôi rồi Tôi cũng cố gắng để leo lên cầu thang để lên lầu Khi tôi vừa leo lên tới cầu thang Tôi cảm thấy bản thân mình bắt đầu lạnh Tôi sợ quá tôi dụ leo xuống rồi tôi nói với anh hai tôi Chỗ này ghê quá anh hai ơi, không xong rồi, em lạnh quá. Người nó nổi ấp cục cục lên rồi anh hai ơi. Dạ, khi nói tới câu đó xong, tôi không biết gì nữa hết. Khi mà tôi tỉnh dậy thì nước mắt tôi nó vẫn còn chảy. Chắc có lẽ là tôi đã khóc. Thì anh hai tôi mới nói với tôi, hồi nãy đó, có một dòng nam với một dòng nữ nó mượn xác của em. Họ đói và lạnh lắm. Nên họ mới suy khiến cho anh... Đi chở em lên đây chơi, để cho họ có thể mượn xác em họ nhập vào để báo tranh biết. Sau đó họ có xin ăn và xin quần áo. Và rồi anh hai mới cho tôi biết rằng là cái anh hùng mà anh có cái cặp mắt âm dương. Khi mà anh đang ngồi làm đồ trang trí nhà, thì anh đã thấy có một người đàn ông đang ngồi ở cái vị trí trên cùng của cầu thang rồi. Cho nên anh mới nói với anh hai tôi là nhà này có người chết. Rồi kể từ cái ngày mà tôi lên trên nhà anh hai tôi về, tôi bệnh thấy bà luôn. Còn anh hai tôi sau khi đã biết người khuất mặt vì đói vì lạnh, cho nên anh có làm mâm cơm nằm canh để mà cúng và đốt cho họ quần áo nữa. Và căn nhà hiện tại cũng đã có người mướn ở mấy tháng nay rồi, và cũng không có chuyện gì xảy ra. Đó là à, những cái câu chuyện... Mà tiếp theo kỳ trước gồm có câu chuyện cây dầu nè, những lần tự tử, chuyện trong xóm hay chuyện chơi thuốc, chuyện đốt chồng. Rồi uh, trường Duy Tân có ma và căn nhà cho mướn. Đến đây thì cũng à, khá dài, cũng gần cả tiếng rồi. Thôi xin phép tạm ngừng ở đây đi. Rồi kỳ tới qua kho tàng chuyện Ba Dân gian kỳ 425 thì sẽ kể tiếp về những chuyện ở Nghĩa Trang Chí Hòa. Rồi cái chuyện con heo thành tinh. Rồi câu chuyện mà trách cái người bạn như thế nào. Rồi những ngày sắp lìa đời thấy ai. Câu chuyện đi tảo mộ. Rồi câu chuyện thấy bà ngoại. Và cuối cùng là cái lời hứa đại trong tù của tôi như thế nào. Như vậy thì bây giờ mình chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 424. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại. Trong kho tàng truyện ma kế tiếp với những câu chuyện còn lại của chú vịt con, người có cái nickname. Nói cái chữ chú vịt con tưởng con trai thì ra đây là phụ nữ chứ không phải là là đàn ông. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon và yên bình trong đời sống. Hẹn gặp lại kho tàng truyện ma dân dàn kế tiếp. Thank you and I love you.